t r ư ơ n g hai trăm ba mươi c ầ m bát kỳ đại xà đối phó dịch thần không phong được cỏ rổ xỉ mà nhưng không có nửa điểm vui sướng ngược lại sắc mặt trầm trọng rất tên x u ấ t sinh này bị phong ấn không biết bao nhiêu năm hơn nữa phong ấn người của hắn thực lực cường đại được khiến người g i ậ n sôi có thể bị người như vậy phong ấn cái này x u ấ t sinh sinh thực lực tuyệt đối đáng sợ hiện tại sẽ bị ta phong ấn lại ngoại trừ u dụ mạ kỳ nhất tộc bên trong tám xà phong cấm là của hắn khắc tinh ở ngoài điểm trọng yếu nhất là bởi vì vô số năm phong ấn đưa tới thực lực của hắn không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần mười không đủ một phần mười giả c ỡ x ỉ c ả bụ tổ vẫn treo công thức hóa nụ cười đều biến mất không đủ một phần mười lực lượng tản mát ra khí thế liền khủng bố đến trình độ như thế nếu như thời kỳ toàn thịnh nói không phải ngay cả ảnh cấp cường giả đều không phải của hắn đối thủ ỉn giờ giả tên của người này dường như ở nơi nào thấy qua họ rổ x ỉ mà thấp giọng nói rằng cái kia họ rổ xỉ m à đại nhân hiện tại chúng ta phải làm sao nếu cái này b ấ t kỳ đại xà phong ấn không được hẳn là nghĩ biện pháp xử lý xong hắn đi Dạ cờ xỉ ca bụ tổ từ từ thu hồi trên mặt kinh hãi lúc này hắn đã đoán được gò rổ xỉ m à tới đây bên trong mục đích muốn đánh cắp b ấ t kỳ đại xà lực lượng tới cường hóa b ấ t kỳ chi thuật sao thì ra là thế x u ấ t sinh này ta còn có thể phong ấn hắn nửa tháng tả hữu đi nửa tháng về sau liền xem như là ủ r d mà kỷ mi tô tái sinh cũng vô pháp đưa hắn hoàn toàn phong v ấn lại ò rỗ xỉ ma lộ ra nụ cười âm hiểm phải đối phó hắn liền không thể để thực lực của hắn khôi phục ngược lại là phải không ngừng suy y ế u hắn ngươi nói ta nên mời người nào giúp ta một tay đâu ta muốn làng cắt cùng dịch thần sẽ rất cam tâm tình nguyện ban ò rỗ xỉ m à đại nhân chuyện này đấy giả cờ xỉ cả bù tổ nở một nụ cười cả bù tổ ngươi thực sự là rất xấu rồi họ rổ xì mà d g n ế t miệng cười bị phong ấn vô số năm b ắ t kỳ đại xà thật vất vả phá phong ra kết quả lập tức lại bị loài người cho phong ấn các lộ bị y chưa nửa tháng sau lần nữa phá phong cái này toàn khí hy vọng làng cắt cùng dịch thần có thể chịu được đi gian g g i á c làng cắt trong tiến hành đâu vào đấy lấy mỗi ngày không thay đổi tu luyện dịch thần bỗng nhiên mở ra con mắt vì sao ta sẽ cảm giác được có điểm kiềm nén đây dịch thần đứng dậy chẳng lẽ là gần nhất vận dụng tín niệm chi lực đi chấn áp yêu đao vận dụng rất nhiều khiến cho tự ta đều có điểm tinh thần mẫn gian rồi sao dịch thần sau lưng của hắn đ ỗ n g nhiên c h u y ể n đến cả dù dạ cái kia thanh e m lo lắng làm sao vậy dịch thần xoay người lại nhìn thần sắc bất an cả dù dạ trong lòng áp không càng thêm nồng nặc lẽ nào không phải ta tinh thần mẫn gian mà là thực sự chuyện gì xảy ra không phải hảo sự t ì n h xù cả cũ vừa rồi đ ỗ n g nhiên không kiềm chế được nỗi n ò n g đứng lên làm hại ta đều không thể không áp chế một cách cưỡng ép ở hắn trả cờ dạ c ả dù dạ nói rằng ta phía trước đáp ứng rồi người này mỗi cái cuối tuần đều thả hắn đi ra ngoài tự do hoạt động đã tỉnh táo rất nhiều à làm sao đông nhiên trong lúc đó khởi s ư ớ n g điên lên suy nghĩ đến sủ cả c ụ t ô chất thần kinh tính cách dịch thần cũng không dám chậm trễ lập tức lấy tinh thần tiến vào sủ cả cù phong ấn không gian ở giữa thật sự chính là ở phát c ồ g dịch thần nhìn trước mặt đại hống đại khiếu phóng phật nhân cách phân liệt một dạng sủ cả c ủ cảm thấy có điểm vướng tay chân s ủ cả c ủ tỉnh táo một chút ẩn chứa lực lượng tinh thần tín niệm c h i lực thả ra ngoài không ngừng an ủi s ủ cả c ủ cảm xúc không biết là phong cú vẫn là dịch thần chấn an có tác dụng s ủ cả c ủ dần dần an tính lại chỉ là một đôi ánh mắt lại viết đầy điên cuồng chuyện gì xảy ra s ủ cả c ủ ngươi là không phải muốn đi ra ngoài dịch thần nói rằng đi ra ngoài bị g i ế t sao s ủ cả c ủ đ ỗ n g nhiên kêu to lên phóng phật bị đã dẫm vào cái đuôi mèo m è o tựa như tên kia đi ra là của hắn lực lượng ta không có cảm giác cái neo tên kia đi ra dịch thần ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là cựu vĩ ra sao hắn trong trí nhớ dường như còn lại vi t h ú đều không thể đem s ủ cả cụ kích thích đến nước này chỉ có cựu vĩ mới có thể làm được đi dám con kia su hồ ly có bản lánh như vậy sao s ủ cả cụ thét to là vâng đúng cái tên kia tên nào dịch thần sắc mặt nghiêm túc no y dịch thần mau ra đây đang ở sủ cạ cụ chuẩn bị mở cửa thời điểm cạ dù dạ thanh e m lại chuyển đến n g ư ờ i trước an tính một điểm bọn ta một cái đi vào nữa dịch thần đối với sủ cạ cụ nói một tiếng lập tức biến mất ở phong ấn không gian ở giữa làm sao vậy dịch thần hỏi đưa ngươi chứng kiến nói hết ra cạ dù dạ đúng không xa xa một cái cả người cắt đ u ổ i cùng máu tươi xa nhẫn nói rằng là vâng đúng đại x a một đầu có tám cái đuôi tám cái đầu đại x à hắn ở trắng trận phá hư dịch thần đại nhân t r ư ớ c ngươi sáng tạo hai người tạo ốc đảo đều bị phá hư hắn hiện tại hướng về p h ò n g chi ốc đảo phương hướng đi vào sa nhẫn một hơi thở đem chính mình biết đến nói ra phụ cận thủ vệ sa nhẫn đều đã toàn lực chống cự nhưng hắn thật là đáng sợ bất kỳ cái gì nhẫn thuật bất kỳ cái gì nổ p h ù đều không hề có tác dụng hắn ăn thật nhiều sa nhẫn chết thiệt t ỏ rồ s i mã ngươi là muốn chết dịch thần vừa nghe trước tiên cho rằng là h ò rổ xì m à thi triển bắt kỳ chi thuật tới làm phá hư không phải h ò rổ xì m à lại không nghĩ rằng cái kia xa n h ậ n nói ra đầu kia đại xà có thể nói nhưng không phải h ò rổ xì m à thanh âm hơn nữa hắn cùng dịch thần đại nhân ngươi đã nói bắt kỳ chi thuật gọi tới bạch sắc đại xà bất đồng cái này một đầu đại xà đầu nhan sắc rất bất đồng không phải h ò rổ xì m à không có khả năng à b ấ t kỳ c h i thuật cũng chỉ có họ rổ xì m à một cái hội có thể triệu hồi ra ta mở con đại xà cũng chỉ có b ấ t kỳ c h i thuật dịch thần nói rằng dịch thần su cạ củ tìm ngươi c ả dù ra nói rằng vừa đi vừa nói chuyện đi dịch thần xông về phong c h i ốc đảo phong c h i ốc đảo nhưng là phong quốc lớn nhất một người trong đó thiên nhiên ốc đảo cũng là là phong quốc bên trong nhất phát t ặ t xù là nhân khẩu nhiều nhất thành trấn một trong hai bảy nếu như đụng phải phá hư noi đu nờ dê phong quốc thậm chí còn làng cắt tổn thất nhất định chính là lớn đến kinh người một ngày phong quốc xuất hiện hồ l ã o yếu bồi hồi ở chung quanh còn lại nước lớn cùng nhận thôn khó bảo toàn sẽ không giống người được mùi cá mập một dạng nào h tới dịch thần nhất tâm nhị dụng đem một bộ phận tinh thần rót vào phong ấn bên trong không gian s u c a cụ, ta mới vừa nghe được s a nhân nói có một đầu ra y lấy tám cái màu xả cờ kha cờ nhau đầu đại xà đang ở trong sa mạc trắng t r ậ n phá hư là không phải là cùng ngươi phản ứng lớn như vậy có liên quan dịch thần nhớ tới sủ cả c ủ mới vừa phản ứng to lớn kết quả không bao lâu nhận được tin tức như thế lập tức có sở hiệu ra quả nhiên đúng như vậy sủ cả c ủ ngồi yên ở trên mặt đất được kêu là b ấ t kỳ đại xà ở chúng ta vi thú đản sinh niên đại n h ấ t lên q u a to lớn s o n g lớn câu thả cầu vội tốt cầu thả cầu vội tốt